Cho tàn Trên miệng diến Tác giả Nguyễn Hà Vi Tập 3 Dạ chào cậu hai Anh ta không đáp Chỉ liếc nhìn cô một cái Ánh mắt lướt qua như gió qua mặt hồ Rồi lặng lẽ bước vào chỗ ngồi Vẫn là cái dáng đó Lạnh, xa cách Và đầy bí ẩn Dậu thầm nuốt tiếng thở dài Rồi bước theo Và đúng như lời của bà vú cảnh báo Bữa cơm đầu tiên này Mới thực sự là khởi đầu của một kiếp nạn Giữa bàn món ăn được dọn đầy, tôm cá, thịt kho, canh bí, chả cuốn, bày la liệt bắt mắt thơm ngào ngạt. Có lẽ từ khi sanh ra, đây là lần đầu tiên dậu được ngồi ăn trước một mâm cơm đầy đặn như vậy, nhưng cô lại không thấy thèm. Bầu không khí trong phòng ăn đặc quánh, không một tiếng trò chuyện, không một lời thăm hỏi, không có một nụ cười, không giống như một gia đình đâu mà giống như những kẻ xa lạ ngồi cùng mâm vì bị ép buộc. Ông Hội ngồi giữa, dáng quay dậy, gấp đồ ăn chậm rãi, Như thể không hề để tâm đến ai xung quanh cả. Cậu Hai thì lặng lẽ, ánh mắt không nhìn ai, chỉ cắm cúi ăn, đôi khi rót trà cho chính mình. Động tác lạnh lùng như một cái bóng. Còn bà Hội ngồi bên cạnh thì như cơn giông tích tụ cả một đêm mưa. Cô định ngồi xuống thì bà không có nhìn cô đã dội lớn giọng. Ta đã cho phép mày ngồi đây chưa? Dậu không đáp. Cô nhìn qua ông hội như đang mong lấy cái sự cứu giúp từ đó. Nhưng mà ông ta không dội. Chầm chầm nuốt thức ăn rồi mới mở miệng. Là tôi cho người gọi nó lên ăn cơm đó. Nhưng mà tôi đã cho đâu? Tôi là chủ hay là bà là chủ hả? Rồi ông ngước lên nhìn dậu. Mày còn đứng đó làm cái gì, ngồi xuống ăn đi, hay là còn đợi tao mời nữa. Dậu nhanh chóng ngồi xuống, cùng phía bên bà hội, nhưng người đầu bàn, người cuối bàn. Từ lúc dậu ngồi trung mâm, bà không muốn nhìn cô lấy một lần. Nhưng bàn tay cầm đũa thì cứ khu loãng soảng vào mâm, mặt xa xàm lại như sắp mắng chửi. Bà gấp thức ăn như đánh giặc, mỗi lần đặt chén xuống là một lần cái đĩa trên bàn chấn động. Dậu cúi đầu, tay trung trung cầm đũa, định gắp miếng cá kho đặt trước mặt. Nhưng mà đưa tay lên, thì soạt một cái. Đũa của bà hội vung tới, hất mạnh cái miếng cá cô định gắp ra khỏi dĩa, nó văng thẳng xuống mặt bàn. Dậu sững sờ, không dám thốt một lời. Không gian yên lặng, nghe rõ cái tiếng rùi kêu. Bà hội vẫn không nhìn cô, nhưng giọng trích qua kẻ rằng. Cơm trong nhà này không dễ nuốt vậy đâu, món nào cũng thấy thèm hả? Ông Hội nhíu mày nói lớn, bà lại sao nữa rồi? Từ bao giờ cái nhà này, một con ở lại được ngồi chung mâm với chủ hả? Tôi nói với bà hồi đêm rồi mà, nó không còn là người ở trong nhà này. Con dậu mang thai đứa bé trong bụng, là giọt máu của gia đình nhà này. Với lại, dù gì tôi cũng mang tiếng là cưới nó về làm vợ hai. Nhưng mà tôi nhìn nó, nó không trôi. Bà ta nói rồi, đập mạnh hai tay xuống bàn, đứng lên và rời khỏi bàn. Tiếng guốc của bà đi chạm cọc xuống cái nền gạch mà khiến mọi người như nín thở. Và rồi, ở phòng ngủ cạnh chỗ giang chính ăn cơm, bà lồng lộn như phát điên, đập bể từng cái món đồ sứ trong phòng. Gào trích như một con quỷ bị cướp ngai vàng, ai cũng nghe rõ mồn một. Nó là ai chứ? Nó là cái thứ gì mà dám có dột máu nhà này? dậu nuốt ngẹn, tay xiết đũa chặt đến mức đầu ngón trắng bịch. cô không nói gì, chỉ cúi đầu múc phần canh nguội trước mặt, đôi vai rung rung. không gì giận, mà vì cái nỗi nhục nó đè nặng trong lòng như tảng đá. đó là bữa cơm đầu tiên của cô với danh phận mới. và dậu hiểu, lời của bà du nói không phải là để dọa, nó là sự thật. từ lúc người lên cái ghế này Từng ánh mắt, từng cái muỗng chạm mâm đều có thể biến thành dao. Từ hôm nay, bà không buồn giấu cái sự cay nghiệt. Gặp dầu ở sân, bà lườm miệng nhếch lên cười khẩy. con ở mà trèo cao. Xảy một bước là gãy cổ đó con ạ. Người trong phủ dần hiểu bà hội bây giờ không khác gì một ngọn lửa ghen. Nó cháy âm ỉ từng đêm chực chờ thiêu rụi bất kỳ ai dám bước qua tranh giới có quyền lực và danh phận, bà dựng lên suốt cả cuộc đời. Dậu nay đã mang danh là bà hai trong nhà ông hội. Một danh phận mà khi nghe qua tưởng như đã đổi đời tưởng như từ thân phận người làm có đã vương lên một bậc cao hơn, được trọng vọng hơn, được sống kiếp người đúng nghĩa. Nhưng thật thì không có gì thay đổi cả. Hoặc có thì là thay đổi theo Cái chiều tệ hơn Cái danh bà hai đó Trong ánh mắt bào hội và đám người làm Chỉ là một tấm bảng treo cho có lệ Không ai gọi cô như vậy Không một tiếng bà, không một lời chào Chỉ có những ánh mắt soi mói Những cái liếc khinh miệt Những tiếng xì xầm mỗi khi cô bước qua Nếu trước kia Dậu chỉ là người mới Bị sai phạt vì thấp kém Thì giờ đây Cô bị ghét vì cao hơn Cao hơn họ Cao hơn cái đám người làm cũ Được ông hội để mắt Được danh làm vợ Và vì vậy cô phải trả giá Từ sau khi tin cô có thai Dậu càng sống kính kẻ hơn Ngày đêm sống như cái bóng giờ gắng nhẫn nhịn Để không gây thù chút quán gì Vì sợ một sự sai sót Thì cái thai trong bụng sẽ không có được yên Nhưng càng nhẫn nhịn Người ta lại càng lớn tới Người làm trong nhà Con Tư, con Thắm Bà Ba, rồi Anh Mão Không biết là do theo lệnh có thế lực nào Hay là dối ống dĩ cô bị ghét Nên hề có việc gì liên quan đến cô Là ai nấy đều tránh như tránh hủi Có bà hai nào như cô không chứ Mà quần áo bẩn như phải tự đi giặt Dù bụng đã bắt đầu nặng Tay đã mỏi, lưng đã đau Nhưng vẫn không ai giúp Cô cúi gập người bên cái thau nước lạnh, dò từng giặc áo như dò chính mình. Nước ngấm vào da thịt, lạnh đến tận tim, chính đến tận hồn. Giặt xong, đem ra phơi, mà nhân lạ thay, cứ vừa khô coi đi một chút quay lại thì áo lại dính vết lạ. Có hôm là cái vết bùng nhão như bị ai bôi vào, có hôm là cái mùi khai nồng nặc như nước tiểu. Cô chỉ biết cắn răng đem đi giặt lại. Giặt xong lại phơi Phơi rồi lại bị dính Cứ vậy như một cái trò Chọc gẹo ác độc không có hồi kết Phòng ở Cũng không ai quét dọn Không bù cho phòng ngủ của bà cả Thì một ngày người ta dọn dẹp đến hai lần Cô từng nhờ con thắm Dọn giúp một lần Chỉ nhận lại cái nhít môi Tôi là người cho bà cả đưa về Tôi chỉ làm cho bà thôi Còn giờ ăn thì sao Họ không gọi cô Không ai báo khi dọn cơm, có hôm được bà dú gọi thì thức ăn đã hết. Cơm dưới đáy nồi vừa cứng vừa khê, canh lạnh tanh như nước giếng. Và quả thực miếng ăn là miếng nhục khi thật tâm không có muốn ngồi ăn cùng vì sợ ánh nhìn của bà già cậu hai. Nhưng mà cô vẫn phải tự canh giờ, tự ngồi chờ đến giờ ăn vì cô sợ họ không có để phần cơm như mấy bữa rồi cô và đứa con trong bụng phải chịu đói. Một lần dậu ngồi giặt đồ ở sân sau, cái bụng cúi thấp khiến lưng đau ê ẩm. Vừa treo cái áo lên phơi, thì nghe tiếng soảng soảng ở sau lưng. Quay lại, một thau nước dơ từ tầng trên hất thẳng xuống, bắn tung tóe lên mặt lên áo, ướt sũng cả người. Cô ngẩn ra sau, thì một đám người làm tay đều cầm cái thau chậu, không rõ là ai, không lời xin lỗi, không một ánh nhìn dậu. Đứng chết trân, toàn thân ướt nhẹp lạnh ngắt. Nước nhỏ từ tóc xuống cổ, cô ngước lên một lần nữa. Nước mắt trang hòa cùng với nước dơ nước bẩn, mặn đến đắng hỏng. Hôm nay, bà dú đi chợ quyện từ sáng. Tới chiều mới về, nên không hay biết cái chuyện gì. Tối đến, không thấy bà hai ra ăn cơm, bà bèn gõ cửa phòng. Vừa mở cửa, đã thấy dậu ngồi co ro trên giường. Hai tay ôm bụng, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Bà hốt quảng. Cô thấy trong người không khỏe sao? Dậu ngẩn lên, môi rung rung, rồi kể lại chuyện xảy ra hồi sáng. Bà dú dù không có chứng kiến tận mắt, nhưng chỉ nghe thôi cũng thấy lửa giận dâng lên. Cái tụi này càng ngày càng không coi ai ra cái gì. Con thật không có muốn sống nữa dú à. Bà không biết nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng dỗ dai cô an ngủi. Thôi, cô cố gắng chịu đi, còn mấy tháng nữa là sanh rồi mà. Dậu cười nhạt, nhọng khàn đi. Bà nghĩ con có thể sống nổi tới lúc nhìn con mình được sanh ra không? Bà lặng người, chỉ nhẹ đặt tay lên tay của dậu siết chặt. Nè, bà bầu đừng có nói mấy cái lời như vậy, cô phải sống. Không vì ai khác thì cũng vì chính mình. Nhưng mà con mệt mỏi lắm chú ạ. Tối còn đỡ, chưa cứ hãy sáng ra là con thấy sợ à. vì ban ngày phải đối diện với bà cả nè rồi cả ánh mắt những người làm ai cũng nhìn con như muốn nuốt chửng như đó. Bà vú câu mày Vậy thì cô đừng có nhúng nhường nữa. Nhớ, bây giờ cô là bà hai còn người ở vẫn chỉ là người ở thôi dậu gật đầu đôi mắt cháo quạnh đến bây giờ những giọt lệ cũng không có muốn rơi nữa bởi cô biết trong căn nhà này có những thứ không rõ là người hay ma luôn rình rập nhìn mình và chúng sẽ không có dừng lại chừng nào còn cơ hội nghiền nát cô cô nói sợ ban ngày nhưng sự thật là đêm xuống cũng không khá hơn là bao nhiều lần nửa đêm cô giật mình vì tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ hay tiếng guốc lộc cọc ngoài hành lang Buổi sáng tỉnh dậy, còn thấy trước cửa phòng lắm tấm những chấm đỏ như máu. Đã nhiều lần cô muốn kể với bà vú nhưng rồi lại thôi, một phần vì sợ bà nghĩ mình hoang tưởng, một phần vì biết bà vốn đã gánh quá nhiều chuyện trong căn nhà này, cô không nỡ làm cho bà lo thêm nữa. Giữa trưa, nắng gay gắt đổ xuống sân sau, hắt lên những vệt sáng loang lổ trên tường gạch rêu. Dậu đứng nép bên chách bếp, Đôi mắt không rời cái dây phơi quần áo mình đã giặt từ sớm. Lưng áo dính mồ hôi, bụng đã nặng triểu, nhưng cô vẫn cố đứng im, không cử động như một cái bóng ghim chặt vào nền đất. Còn từ, nó từ mé hiên nhà, lò dò bước ra, tay cầm cái rổ cám còn dính bùn, Nó ngó dài lượt, rồi tưởng không ai nhìn thấy, nhanh chóng tiến đến cái xào phơi, nhấc cái áo bà ba trắng dừa khô lên, thì dí thẳng xuống cái nắm bụng ướt giữa lưng áo. Một vết bẩn nhầy nhụa hiện lên rõ mồm một. Dậu không thể nhịn thêm. Cô bước ra, tiếng quốc đập trang trát trên sân nóng, giọng dội thẳng như lưỡi dao bén. Mày đang làm cái gì đó con tư? Con tư nó giật bắn mình, quay phát lại. Nhưng chưa kịp chối, thì dậu đã tiến tới giật phân cái áo khỏi tay cô nói dơ lên cho mọi người thấy. Đây nè, cái áo tao vừa mới giặt sáng nay... Mày làm cái gì chứ nó hả? Tao biết là có người giỡn trò mà. Tiếng la của dậu gian tới tận gian chính, lũ người ở xung quanh đang lùa gà, nhóm bếp liền ngẩng đầu nhìn. Ông bà hội cũng vừa từ gian nhà giữa bước ra, thấy cái cảnh này thì khựng lại trên bậc thềm. Dậu không trừng trừ, nắm tay con tư lôi xình sạch vào gian chính, mặc cho nó dễ dụa. Đứng đây! Trước mặt ông bà chủ mày nói đi, tại sao mày bôi bẩn đồ của tao? con tư cuối đầu hai tay nắm chặt vạt áo mặt không biến sắc không nói không cãi không nhận dậu siết chặt tay hơn cơn giận cuộn từ bụng lên tới ngực cô giơ tay tác một cái vào mặt của nó mày không nói nó giận cúi đầu lì lợm cái tác thứ hai giáng xuống mạnh hơn mặt con tư hằn rõ năm đầu ngón tay nhưng nó vẫn im như đá ánh mắt lạnh tanh Nhìn dậu như đang nhìn một cái thứ cặn bã không đáng tồn tại. Ông hội ngồi trên phản gỗ, chỉ đưa mắt nhìn không thèm quan tâm, nhưng bà hội thì sững người, rõ ràng có phần sững sốt trước sự cứng tráng và dám ra tay của dậu. Mày làm gì mà đánh nó như kẻ thù vậy? Cô không ngần ngại mà đáp trả. Nó cố tình bôi bẩn cái áo của tôi, tôi đã rình mấy hôm rồi, đến hôm nay mới bắt được tại trận. Một cái chuyện nhỏ mà làm như cháy nhà còn bằng vậy đó. Bà Hội lên tiếng, giọng nửa kinh ngạc, nửa khó chịu. Dậu không quay sang, vẫn nhìn chầm chầm vào con tư, giọng lạnh băng nhưng rõ từng tiếng. Một chuyện nhỏ à? <cười> vậy cái hôm bà lấy rồi đánh tôi ba phát, vì cái quần áo con có, có mùi cũng phải là chuyện to không? Câu nói đó khiến bà Hội khựng lại. Nhưng mà nó là người hầu của tao... Tao đang đứng đây mà mày làm như vậy là không có xem tao ra cái gì. Dậu lúc này mới quay sang, mắt ánh lên cái vẻ trắng rõi lạ thường. Tôi từng bị bà đánh, vậy hôm nay ai làm bẩn quần áo của tôi thì tôi xử. Rồi cô quay lại phía con tư, một cái tác rồi cô cất giọng như độc bản kháo trạng giữa sân đình. Thứ nhất, tao đánh mày vì dám làm dơ quần áo của tao thứ hai tao đánh mày và mày láo liếu lại một cái tác nữa rồi thứ ba tao đánh mày là để mày nhớ tao là bà hai của nhà này từ nay về sau mỗi lần xưng hôn phải gọi tao là bà hai nếu tao còn nghe mày gọi tao là mày tao một lần nữa tao sẽ cắt lưỡi mày đó cầu cuối bật ra vừa rồi quất vừa tráng cả gian nhà im phăng phát lũ người ở ngơ ngác mắt tròn mắt dẹt chưa ai từng thấy dậu như vậy không còn là con nhỏ rụt rè lắm lét, chỉ biết cúi đầu nữa đâu. Bà Hội đứng lặng, tay siết nhẹ tà áo, ánh mắt nhìn dậu đầy cảnh giác lẫn bất ngờ. Ông Hội vẫn tựa lưng vào phản. Đưa mắt lười biến liếc qua, nhưng cũng không nói gì, có vẻ ông hài lòng. Dậu nhìn quanh một vòng không nói gì thêm. Cô phủi tay, lạnh lùng quay gót bước đi, Để lại sau lưng một không khí nặng như trì Từ sau cái hôm Dậu ra tay với con tư Giữa gian nhà chính Cả nhà có ông hội Như lặng đi một nhịp Không ai dám xì sầm, Không ai dám thả lời bóng gió Con tư sưng mặt mấy ngày trời Đi đứng cúi gầm Nhưng ánh mắt thì vẫn rình rập đầy oán hận Cái đám người làm nín khe Làm việc có phần cẩn trọng hơn Không dám lén lúc dở trò bẩn Còn dậu Từ đó bước đi cũng khác, thẳng lưng hơn, mắt sáng hơn, mỗi khi đi qua sân vẫn là bộ áo bà ba bạc màu. Nhưng mà nét mặt của cô không còn e dè mà mang theo cái uy của một người từng trải qua lửa máu. Tuy nhiên, không phải ai cũng dừa mắt với cái điều đó. Bà hội từ sau cái hôm đó không nói một lời, không rầy la, không binh ai, cũng không trách dậu một tiếng nhưng ánh mắt của bà thì có khác. Mỗi lần dậu đi ngang qua phòng chính, bà ta vẫn ngồi ở cái sập ngủ, tay cầm ly trà, mắt liếc lên, cái liếc dài như lưỡi dao mỏng, nửa như soi mói, nửa như đang toan tính. Một tuần sau, dậu đúng như bà hai trong nhà, quần áo có con thấm giặt vũ, phòng ngủ thì có con tư lo liệu. Lý do đưa ra, bà hai đang có thai, không nên làm nhiều. Nhưng mà tới bữa ăn vẫn không ai mời cô và thay vào đó là người lưng phiên bưng mâm cơm riêng vào phòng và cũng với lý do chính đáng bà hai đang có tay tránh đi lại nhiều. Rau thì úa canh thì mặn như muối biển có hôm chén cơm trang nước loãng bốc mùi khét như ai cố tình kho cái nồi cháy để đổ nước vào phần cho cô. Một buổi trưa oi bức Khi dậu vừa mới chợp mắt, mồ hôi thấm đầy lưng thì nghe tiếng gõ cửa là con mùi nó bưng lên một chén chè hạt sen mặt cuối gầm giọng nhỏ Bà chủ kêu đem lên cho bà hai ăn mát Dậu ngồi dậy nhìn chén chè mùi thơm dịu nhưng cô không có đụng vô chỉ gật đầu mà nói Ừ, để đó cho tôi Con mùi quay lưng ra nhưng mà không ra khỏi hẳn Nó ở bên cửa như đang chờ xem cô có ăn hay không. Dậu nhíu mày nhìn vào cái chén chè trước mặt, lấy muỗng đảo nhẹ, và rồi khựng lại không ngừng lẩm bẩm. Hổng chừng mà cái nhà này cho mình ăn đồ ngon. Mấy hôm nay cho ăn thì thua cả cơm cho chó, mà hôm nay chủ động nấu chè sen. Chè này chắc chắn không có bỏ thuốc độc thì cũng là cái thuốc sổ mà thôi. Cô đặt cái chén xuống, không nói gì, đợi khi con mùi bỏ đi, Cô gọi bà chú kể qua cho bà, rồi cứ bà đem chén trà ra sau bếp, lén đổ vào cái nồi trà vẫn còn đang đầy trên bếp. Tối đó, bà hội rồi cả nhà như bị trúng thực. Ngoại trừ dậu bà chú và cậu hai, họ đau bụng giật giả, ói thóc ói tháo từ lúc chập tối đến gần sáng. Người làm tá quả đem mời ông Lang đến bắt mạch, cả nhà náo loạn. Dậu chỉ đứng bên hiên, tay ôm bụng, ánh mắt bình thản. Cô không nói, chỉ miếm môi, mắt nhìn ra cái giạc sân động nước mưa, ánh trăng loan lỗ trọi lên từng bước chân lạnh. Tới ba ngày sau, bà Hội mới khỏe lại, nhưng mà sắc mặt nhợt nhạt, đi lại có người dịu. Từ hôm đó không ai còn dám mang đồ ăn riêng cho dậu nữa, còn bà Hội thì không nói gì về cái chuyện cũ. Không có tri cứu người ở, tại sao bà ăn chè lại bị đau bụng? Mặc cho ông hội rất khó chịu Bà ta dần lạnh hơn Im lặng hơn Và mỗi lần nhìn thấy dậu Mắt có bà ánh lên cái vẻ kiềm nén Như con thú bị thương Chưa kịp vồ mồi Thấm tót Cái tai trong bụng dậu Đã tròn 6 tháng Từng bước đi của cô bắt đầu nặng nề Dán người hơi chúi về phía trước Bàn tay thường xuyên đặt lên bụng Như một phản xạ tự nhiên để giữ gìn một mầm sống đang lớn lên từng ngày. Người trong nhà tuy ngoài miệng không ai nói, nhưng trong lòng đều biết, họ nhìn cái bụng cô, cái dáng thai vừa nhọn lại vừa tròn, da dẻ cô hồng hào, khẩu vị thì bỗng dưng ăn mặn, rồi lại thèm đồ chua. Ai cũng thầm đoán đó là con trai. Mà con trai, thì lại là cái thứ có thể đổi vị thế của một người đàn bà trong cái nhà này. Người ta bắt đầu sợ, Sợ nếu dậu sinh được một cậu thì bà hội sẽ điên lên. Sợ dậu từ thân phận vợ lẽ nghèo hèn lại bỗng nhiên thành mẹ của người nói giỏi. Sợ là sợ bà hai sẽ từ cái bóng mờ lặng lẽ mà dùng lên cướp lấy ngôi chủ mẫu. Sợ cả ánh mắt trắng rỗi, sợ cái giọng nói lạnh lùng của cô trong những ngày gần đây. Cái thứ quy lực không có ai dám tin là tồn tại trong thân xác từng quỳ rạp dưới gậy roi của bà chủ. Không ai nói với ai nhưng mà họ dần dần ngoan lại trừ con tư. Vừa thấy dậu từ xa họ đã cúi đầu chào như cách họ chào bà cả. Cô gọi thì họ một dạ hai dân và sai bảo làm gì thì răm rắp nghe mà không dám ho he câu nào. Dạ rồi một biến cố ập đến như một làn gió độc thổi ngược giữa trưa oi ả sáng hôm nay khi dạo đang đi dạo bên chỗ mấy cái luống rau cô trồng thì nghe tiếng xôn xao vọng lại từ cổng lớn là giọng của anh Thìn và con Mùi ai vậy người mới hả uhm, bà chủ nói là người ở làng dưới khỏe lắm thuê về cho đi chăn đàn trâu với lo cho đàn ngựa Dậu đang cúi người, định bỏ qua cái chuyện đó như mọi ngày, thì nghe một câu ngắn cọc lốc Vậy cái đống cỏ này bỏ ở đâu? Giọng trầm quen đến thạng thốt. Dậu giật mình, quay đầu nhìn qua kỹ, và ngay cái khoảng khắc đó, tim cô khừng lại là bá. Anh đứng đó, tay cầm cái cuộn dây thừng áo vải thô chín bùng, chân mang dép trơm, nhìn không khác gì một người làm bình thường trong nhà ông hội, dáng anh gầy hơn trước, râu ria mọc lượm chỏm, Ánh mắt không còn cái vẻ kêu bạc ngày nào mà nhướm vẻ mỏi mệt và né tránh. Dậu đứng chết chân, cổ họng khô khốc, không phải mơ, không phải bóng Mà là người đàn ông từng hứa sẽ cưới cô, từng ngồi bên đống rơ mà siết chặt tay cô, từng thì thầm những lời hứa hẹn như mật ngọt đầu mùa. Bây giờ đây xuất hiện với thân phận người ở trong chính ngôi nhà cô bị gã vào. Hai ánh mắt chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc không ai nói lời nào. Bà cúi đầu rề lặng lẽ quay đi, tay dắt con trâu đực đi về phía sau vườn cau. Dậu muốn chạy theo, muốn hỏi, muốn hét vào mặt anh vì sao lại xuất hiện lúc này, nhưng mà cô không nhấc nổi chân, cái bụng nặng trĩu như đổ chì, còn lòng thì đau như có ai đang dùng lưỡi dao cùn nó cứ cứ vào cái lớp da. Đến chiều, bà Vũ lặng lẽ bước vào, đóng cửa, rồi hỏi nhỏ. Nè, Vũ hỏi nè, còn một tháng nữa là sanh rồi, đi đứng cẩn thận ngang. Nhưng mà, đến ngày sinh thì làm sao đây hả Vũ? Nếu theo đúng ngày con vào nhà, thì cái thai này mới được 7 tháng. Không sao, đến ngày đó có tôi, Nói là động thai hay sinh non cũng được. Nhà này họ không có bận tâm cái đó đâu. Trai hay gái mới là cái họ muốn biết mà thôi. Một cảm giác lo lắng lại ùa về vì thật sự cô không biết đứa bé trong bụng sẽ ra sao và mang hình hài như thế nào. Nhưng không thể cho cô có cơ hội buồn rầu Bà lại nói Cô dậu, người làm mới đến là... Cái người hôm đi chợ quyện mình gặp ở Hiệu Thuốc đúng không? Ừ, chú vẫn nhớ hả? Tôi nhớ chứ. Ánh mắt cậu ta lúc đó nhìn cô khác lắm mà. Bà tìm hiểu giúp con tại sao nấy lại ở đây có được không? Hồi nãy tôi có nghe nói. Nghe nói là cậu hai đi thăm đồng rồi gặp cậu ta thấy làm được việc nên nhận cậu ấy vào nhà. Dậu vẫn ngồi im mặt không đổi sắc. Cậu hai là người cho anh ta vào đây hả? Ừ, chính bà hai cũng nói như vậy với tôi. Nếu là cậu hai thì chắc chỉ là trùng hợp thôi hả? Ha? Ừ. Bà nhớ cẩn thận, giữ khoảng cách xa càng tốt. Mà để đảm bảo thì tốt nhất, hãy làm như hai người không có quen. Dậu gật đầu và không hỏi thêm gì nữa. Cô cúi xuống, bàn tay so lên bụng tròn căng. Thai đã gần 8 tháng, Con cô đã biết đạp, biết xoay, mỗi đêm nằm là cảm thấy một sinh linh động đậy trong lòng mình như nhắc mẹ ơi đừng có bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ, người cha thật sự của nó đang ở trong cùng một mái nhà với một thân phận thấp hơn cả người từng đã bỏ rơi mẹ nó. Và điều đó nguy hiểm hơn bất cứ điều gì cô từng đối mặt. Những ngày sau, bá chính thức trở thành người làm trong nhà ông hội Việc có anh là chăn đàn trâu 10 con và nhóm lửa khu chuồng ngựa. Công việc nặng nhọc, tay lúc nào cũng dính phân dính rơm, mùi người và mùi xúc vật quyện lẫn thành cái thứ mùi bết chặt nơi da thịt. Nhưng điều kỳ lạ là anh không bao giờ đến gần dậu, dù đôi khi gặp nhau ngay sân sau. Lúc cô đang đi dạo, còn anh đi qua kéo thùng nước. Dù có hôm, hai người vô tình chạm mắt ở bên hàng rào, Nơi dậu hai ngồi tỉa bông tỉa hoa Còn bá thì đang bỏ cỏ cho bò ăn Họ chạm mặt nhau Nhưng không ai nói lời nào Dậu vẫn cúi mặt Tay làm như không thấy ai cả Bá vẫn bước qua Đầu hơi nghiêng Ánh mắt hạ thấp Rồi buông lời lễ phép um, Con chào bà hai Cả hai như hai cái bóng từng biết nhau Bây giờ cố tình lướt qua như người dưng, nhưng không ai giấu được tất cả mãi mãi. Và một ngày đúng dịp ông hội và bà hội lên quyện xem lễ hội, gian nhà chính với còn lại cái đám người làm và bà vú trong coi. Không khí bớt căng thẳng, dậu ngồi trong phòng tay vá lại cái áo cũ, nhưng tim lại đập từng nhịp dồn dập không yên. Ánh nắng đầu hè trội qua kẻ líp, lặng lẽ như bàn tay ai đó đang gõ cửa tâm can cô và rồi cô đứng dậy ở cạnh chuồng ngựa bà đang lúi húi nối lại dây cương bị đứt mồ hôi lấm tấm trên trán áo ướt đẫm mái tóc lòa xè che nửa mặt nghe tiếng bước chân anh ngẩng lên khẩn lại khi thấy dậu đứng đó rồi lật đật đứng lên anh cúi đầu con chào bà hai Bà ra đây có việc gì căng thẳng Dậu không trả lời anh Cô nhìn ra xa Giọng bình thản nhưng lạnh như nước giếng Sao anh lại ở đây Bá cuối gầm mặt xuống đất Hai tay vẫn giữ chắc dây cương Dậu nói tiếp Lần này sắc hơn Trả lời tôi Sao anh lại xuất hiện ở đây Với thân phận như thế này Bá nuốt nước miếng Cổ họng nghẹn lại một chút Rồi anh đáp Vì tôi biết đứa bé là con của tôi Dậu sững người Một cơn gió lùa qua Cuốn theo cái bụi khô vương trên nền đất Cô quay phát đi Mắt rực lên như vừa bị tác Anh nói cái gì vậy Bà nghe rõ mà Tôi biết đứa nhỏ này là con của chúng ta Bà nói Ánh mắt cứ nhìn chằm vào Cái bụng lớn của cô Ai nói là nó con của anh Đừng có ăn nói lung tung Đến tay ông chủ thì chết chắc đó. Đừng có giấu tôi. Vì hôm ở tiệm thuốc, tôi tôi hỏi ông thầy lang giả bộ là người quen. Ông ấy nói thai đã hơn một tháng. Còn cô, khi đó mới về nhà này có ba tuần. Dậu cắn môi, tim cô đập mạnh đến đau lòng ngực. Bàn tay buông thõng bên hông khẽ run. Tôi không biết bà đã trải qua những gì ở trong căn nhà này. Tôi cũng rất hối hận với việc ở trong quá khứ khi không hỏi cưới được bà. Nhưng mà tôi biết, đứa bé đó là giọt máu của tôi, của chúng ta. Dậu quay mặt đi giọng cứng lại. Anh biết thì để làm gì? Bây giờ anh là người ở, tôi là vợ của ông hội. Chuyện cũ chết rồi, tôi cũng coi như mình đã chết một lần. Nhưng mà tôi không quên. vậy mục đích anh vào nhà này để làm cái gì? Ừ, tôi chỉ muốn được ở gần và bảo vệ cho mẹ con bà ít nhất là đến khi đứa bé được ra đời không gian trùng xuống tiếng ve kêu gian từ hàng cau như sáoi vào từng khe lồng ngực dậu nhắm mắt lại hai hàng mi trung lên nếu anh thật sự thương tôi thì đừng có nói gì nữa đừng có để ai nghe được cũng đừng có đến gần con tôi cần được sống và ở nơi này càng yên lặng thì càng sống lâu bà cứng người anh gật đầu được tôi sẽ không nói tôi sẽ xem như chúng ta không có quen biết chỉ là chủ tớ nhưng mà nếu có ngày bà gặp chuyện tôi nhất định sẽ không có đứng yên dậu quay bước không nói lời nào chỉ để lại sau lưng cái bóng dáng cô liêu giữa rán chiều đỏ quạnh tay cô đặt trên bụng cảm nhận một cú đạp nhẹ nhẹ từ bên trong nhưng đứa bé cũng đang nghe cũng đang biết cũng đang cảm nhận cái nỗi dằn xé giữa hai kẻ đã từng yêu nhau, bây giờ thành người dân trong cùng một địa ngục. Cuộc nói chuyện giữa dậu và bá ở chuồng ngựa tưởng như khép lại trong âm thầm, nhưng sự im lặng ở trong nhà chưa bao giờ là thứ đáng tin. Dậu vừa bước ra sân thì đã gặp cậu hai đang ngồi ở hàng ghế dưới góc cầu, tay cầm sách ánh mắt lạnh như lưỡi dao rồi vào gian chính thì thấy con tư miệng tuy chào bà hai nhưng cái thái độ thì hết nói nổi làm cho cô như rơi vào với sự hoài nghi xung quanh và rồi có phải do ông trời đang đầy đỏ cô hay không khi mà cứ cố gắng tránh mặt nhau thì dù cô không có ngăn được những cái chuyện tình cờ thì liên tiếp vẫn xảy ra sáng nay sau đêm mưa lớn Sân sau trơn trượt vì rông rêu, dẫu có thói quen ra sau đó rửa mặt, bụng đã nặng lắm, bước chân khập khiễng, cô chưa kịp nhìn thì chân trượt, người loạn chợt rồi té sấp xuống sân, đầu đập vào cạnh bậc thềm. Cơn đau khiến cô choáng váng, bụng quặn lên, mắt hoa đi, chưa kịp kêu thì có một bàn tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau. Bà bổng cô lên như người bổng một tảng đá nhẹ tênh chạy một mạch về phía nhà sau. Dậu, có sao không? Đừng có nhắm mắt, dậy đi. Cô nắm lấy tay áo của anh, hơi thở gấp gáp, không hiểu sao cô khóc, bởi lâu lắm rồi cô không có nghe ai gọi mình như vậy. Mấy ngày sau, trong bữa ăn, dậu đang ngồi, thì thấy đầu ván vất, mồ hôi đổ rồng, tay chân lạnh ngắt. Không ai để ý, cô cố đứng dậy, bước loạn trọn qua bậc cửa, Vừa mới ra đến ngoài hiên Thì ngất xỉu Lần này cũng vậy Bá lại là người đỡ lấy cô Từ đâu đó anh chạy tới Cúi xuống lay cô Rồi cõng cô trên lưng chạy về phòng bà vú Không ai giải thích nổi Tại sao anh luôn đúng lúc đúng chỗ Như thế đang theo dõi từng bước chân của cô Nhưng mà lạ lùng thay Ông hội không nói gì Bà hội cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi Chỉ có ánh mắt cậu hai Người con trai độc nhất, tính tình lạnh lùng, lại cứ chăm chú nhìn. Cậu hai, người xưa nay ít gần gũi ai, và mà nay lại khác đi rất nhiều. Anh ta thường gọi bá đi cùng ra chuồng ngựa, dạy anh cách cắt gân, bôi thuốc cho ngựa đau. Có hôm, còn ngồi hút thuốc bên bàn trà với bá, gật đầu trầm ngâm, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn. Tối nay, khi chuẩn bị đi ngủ, Thì bà Vũ vào phòng dặn dò đôi câu. Kể từ ngày mai, Nếu không có việc gì, Cô nhớ đừng có ra khỏi phòng nữa nghe không? Có chuyện gì hả Vũ? Theo ngày thì sắp đến ngày sanh rồi. Vậy con phải làm sao? Lỡ may không có chuyển biến gì thì sao? Ai hỏi là cứ nói là động thai. Yên tâm đi, Chắc trong tuần này là sanh thôi. Dạ, mọi chuyện con nhờ Vũ. Mấy hôm nay, bà như ngồi trên đống lửa, bởi dạo bỗng dưng biến mất khỏi vườn câu, không còn đi lại ngoài hiên, không còn lúi húi bên giếng như thường nhật. Anh hỏi mấy người làm thì chỉ nghe trả lời qua loa. Bà hai hôm trước bị té, bị động thai, giờ phải nằm một chỗ để dưỡng thai. Tim anh như bị bóp nghẹt, mỗi đêm nằm ở cái trái sau, ánh mắt không sao nhắm nổi. Và rồi đêm đó... Khoảng gần canh hai Bá đang ngồi bố gối ở mép phản Thì nghe tiếng sột sọt Khe cửa có ai đó luồn một tờ giấy nhỏ vô Anh bật dậy Lụm lên Là một mảnh giấy thô trên đó viết dội bằng mực loan Con dậu bị bà hội đánh cho gãy chân Không đi nổi Không có ghi tên Không có dấu hiệu Anh không biết đây là lòng tốt hay là âm mưu của ai Nhưng mà sự thật là đã 4 ngày Anh không thấy cô đâu Không biết là giống như mấy người làm đồn là bị động thai hay là bị đánh như trong tờ giấy. Canh ba trăng lên, gió nhẹ nhưng lạnh lạnh. Cả nhà trên chìm trong giấc ngủ. Bá lặng lẽ đi về phía nhà bà hai. Chân bước trên nền gạch không có gian tiếng. Tim đập như trống trận. Anh ngó trước ngó sau. Tối đen như mực. Không có ai. Cửa phòng có dậu quả nhiên không có cài then Anh đẩy nhẹ cửa kêu cạch một tiếng rất nhỏ Rồi hé mở Bên trong ánh đèn dầu lay lắc Mùi thuốc sắc còn vương Trên giường dậu nằm nghiêng Cái mền đắp ngang bụng Mái tóc dài xõa gối Một cánh tay buông xuôi mỏi mệt Bá tiến đến tim đập dồn dập Dậu à Em có nghe không Là anh Bá đây Dậu à Em bị bà chủ đánh hả có chuyện gì vậy? rồi đứa bé có sao không? không có tiếng đáp. cô lúc này đã ngủ say. anh tiến lại gần giường hơn nữa, cúi xuống định đưa tay chạm nhẹ lên tay cô thì rầm một tiếng, cánh cửa cánh cửa sau bật tung. mấy người anh Thìn anh Bảo như lũ chó sang, tay lâm lâm đèn, tay kia cầm gậy. còn Tư đi đầu mắt sáng như rắn nó gào lên: bắt quả tang rồi nha dẫn ta vào phòng bà hai ban đêm còn chối nữa không phía sau là bà bếp con mùi cả thằng ở mé bếp mỗi người một vẻ đầy phẫn nộ giả tạo bà đứng khựng lại mặt trắng bệch dậu tròn tỉnh mắt mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì cái mền bị giật tung đèn được dơ sát mặt ánh sáng hắt lên mặt cô trắng bệch mồ hôi túa ra Dậu gượng dậy, mặt nóng rang như lửa đốt, vì cô đang bị sốt. Bà siết chặt nắm tay. Là tôi hồi nãy đi qua, thấy bà hai hôi nhiều quá. Vậy thì sao? Còn tư nó nhếch mép hỏi. Thì tôi chỉ muốn xem có cần giúp cái gì không? Giúp? <cười> Nửa đêm vào phòng đàn bà của chồng, gọi là giúp hay là quen thói Câu nói đó làm lòng của dậu hoàng thắt. Cô ngẩng đầu giọng khàng đặt Các người giàn cảnh đúng không? Không ai trả lời Chỉ có ánh mắt con tư nó ánh lên Đứa tia độc ác chiến thắng Tiếng xôn xao dậy cả nhà Bà hội từ phòng bên dội chạy tới Cái áo khoác lụa quấn ngang người Né mặt câu có Gì đây? Gì mà cái náo loạn giữa đêm hoài vậy? Bà bị giữ chặt hai tay Dậu ngồi bên giường Mồ hôi ướt cả tóc Sắc mặt tái mét Thưa bà Con tư nó không người giọng rắn rỗi và thưa bà Bác quả tang thằng bá lén vào phòng của bà hai ban đêm Chắc chắn là không có đơn giản Cả gian nhà chìm trong không khí đặc sệt Bá siết răng Nhưng không chống cự Dậu ngồi đó đôi mắt đỏ que Còn không có sức cãi Chỉ vì nhìn bá Cái nhìn đầy biết ơn lẫn tuyệt vọng Cô hiểu Từ giờ phút này không ai tin anh và cô cũng sẽ không có được yên nữa rồi. Đêm nay cả nhà ông hội như có tàn đèn đốt sáng trưng, từ ngoài hiên đến tận gian giữa, cây đèn dầu nào cũng được nhóm lên, ánh sáng chập chờn soi rõ từng gương mặt tái mét, từng tiếng bước chân lén lút, từng hơi thở căng cứng như sợi dây đàn. Trong gian nhà chính, ông hội đã có mặt, áo chẽn mặt vội Tay cầm cây gậy gỗ lớn, mặt tối sầm lại, cạnh bên là bà Hội, tay áo buông thõng, mái tóc đã điểm bạc được búi gọn, nhưng trên gương mặt thì đầy vẻ hả hê giấu sau vẻ phẫn nộ. Dậu quỳ giữa sàn gạch, hai tay ôm bụng, ánh mắt mím chặt, cắn răng không nói. Cô biết, dù có mở lời thì không ai tin. Bá thì bị hai đứa ở lôi xình xịt vào giữa gian nhà, mặt mũi tím bầm, một bên môi sướng máu, áo quần sọc sệt, nhưng vẫn giữ ánh mắt bình thản không cầu xin không biện minh. Ông hội gầm lên giọng như tiếng sấm. ta hỏi lại một lần nữa, tại sao mày ở trong phòng con dậu? Hả? Ngồi trên giường của nó, mày là ai mà có quyền bước chân vào nơi đó? Mày biết đó là phòng của ai không? Bá im lặng, không cãi, không nhìn thẳng. Chỉ cúi đầu, dậu không nói, vì biết mọi lời cô nói đều sẽ bị bẻ công. Bà hội đứng phía sau ông hội, giọng the thế đầy cay độc. Không phải là không có lý do đâu ông. Nghe nói nhà thằng này ngày xưa ở cạnh nhà con dậu, biết đâu từ lúc nó còn có con gái, đã quen cái thói mèo mã gà đồng với nhau rồi. Câu nói như mùi lửa táp vào dầu, Ông hội gật đến trung tay, vung gậy lên đập mạnh vào vai thằng bá một cái trời gián. Bá ngã xuống sàn, quỷ tay đụng xuống nền gạch máu rệnh ra, nhưng anh vẫn không hé răng, mọi người xung quanh nhìn nhau không ai dám nói. Dậu sớn người, thưa ông, chắc có, có hiểu lầm gì đó, nên nó mới vào phòng tôi. Nhưng bà hội lại không có bận tâm Mày em cái miệng mày đi Chưa đến lượt mày lên tiếng Hay là mày có tật giật mình Bá ngẩng mặt lên Ánh mắt bỗng trở nên sáng lạ thường Anh nhìn thẳng vào mặt ông hội Và lần đầu tiên anh mở miệng Không phải Không phải như mọi người nghĩ đâu Là tại con Con thích bà hay Không gian lặng đi một khắc Tất cả như sững sờ Người thì há hốc miệng Kẻ thì nở nụ cười khẩy đầy đắc ý Dậu chết lặng Ông hội chật siết gậy trong tay Cả người sung lên dị tức Bà hội vỗ tay vào ngực nói như mắng động Thấy chưa tôi đã nói rồi mà Là bọn nó có tư tình, Qua lại sau lưng ông không biết đó thôi Bà cố gượng dậy Giọng khàn đặc Tiếp từng chữ rõ ràng nhưng bà hai bà không có biết gì cả biết con có tình nên bà tránh mặt con biết mình không có xứng nhưng hôm nay nghe tin bãi bệnh nặng con chỉ chỉ muốn được vào nhìn một chút bãi ngủ rồi mà không hề hay biết tất cả là lỗi của con lời dừa dứt ông hội gầm lên như sấm động mày dám trước mặt tao mày còn dám khai trắng ra như vậy mày khinh cái nhà này không có chủ à Cố đà có ông mạnh như vũ bảo Nhắm thẳng vào mặt bá, bá bật ngửa, máu mũi phun ra đỏ trót. Ông hội hét lên. Đánh nó, đánh nó chết cho tao, cái loại táo trận không biết thân biết phận. Hai đứa làm nhào tới, kẻ siết cổ, kẻ vung gậy. Trong bóng đêm, ánh đèn dầu bập bùng, máu của bá loang khắp nền gạch. Một người vì tình mà chịu đòn, một người vì giữ danh mà nuốt nước mắt còn kẻ đứng sau mọi chuyện, vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi cái khoảnh khắc để dứt điểm tất cả. Tiếng tròi quốc trang chát vào da thịt, gian rộng khắp gian nhà chính, máu từ khóe môi của bá rị xuống, qua lẫn mồ hôi và bụi đất trên gương mặt tái nhợt. Bà Hội gầm lên. Thằng khốn! Khai ra! Mày với con đàn bà này gian dếu bao lâu rồi! Ánh mắt bà ta rực lửa, cây roi trong tay không ngừng nảy lên trên lưng của bá. Anh quỳ sụp, hai vai sung lên theo từng lần roi quất xuống, nhưng mà môi miếng chặt. Ánh mắt liếc qua vợ một thoáng, Ánh nhìn vừa xót xa vừa kiên định. Con không dám, tất cả là tại con nên bây giờ bà hai cũng bị quan. Bà ấy không có gì đâu, thưa ông. Cả gian nhà lặn đi trong một nhịp những người làm đứng vòng quanh nhìn nhau hơi thở như bị chặn lại dậu quỳ dưới đất đôi tay siết chặt bà hội quát lớn chỉ một mình mày mày dám nói dối. con con không có dối bà bà bà hai chưa từng con xin tha cho bà hai bà nói đứt quãng máu trào ra từ khóe miệng giọng hằng đạt nhưng vẫn ngượng ngẩn đầu lên mà nhìn thẳng Câu nói đó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ, ông hội xích lên. Thằng chó, mày dám bẩn thiểu trong cái nhà này à? Đánh, đánh chết nó cho tao. Cho cả nhà này biết cái giá của việc dám động vào vợ của ông hội là gì. Hai gã gia nhân lực lưỡng, tay vẫn cầm chặt gậy, tiếp tục quất xuống không thương tiếc. Âm thanh xương thịt va đập gian lên khô khóc. bà gục dần nhưng vẫn không kêu, chỉ nhìn về phía dậu ánh nhìn như khắc một lời hứa cuối cùng vào tận sâu tâm can cô. Dậu, đừng khóc, cô sống, dị con. Dậu muốn lao tới, muốn hét lên, nhưng bị bà dú giữ chặt, tiếng đất ngẹn trong cổ như xe trách căn nhà tối. Một tiếng rắc lạnh lùng gian lên, Bà không động đậy nữa. Thân hình anh đổ sụp xuống nền gạch, đôi mắt mở hé, ánh nhìn vẫn còn vương nơi dậu như chưa kịp rời xa không khí đông đặc tiếng côn trùng ngoài hiên cũng như ngưng bặt dậu há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào cả người khô cứng đờ rồi đột ngột cô quắp lại một cơn đau nhói từ bụng dưới xé toạc toàn thân nước ối vỡ ra dưới nền gạch lan ra như một vệt nước trong suốt giữa vùng máu đỏ của bá bà Vũ quẩn hốt hét lên <cười> bà hai chuyển dạ rồi dậu ngã vật xuống bên cạnh thân thể bất động của bá đôi tay run rẩy vươn ra như muốn chạm vào anh lần cuối bá con con của chúng ta giọng cô lạc đi hòa lẫn với tiếng gió rít bên ngoài và tiếng xôn xao kinh hải trong nhà trong cái khoảnh khắc đó giữa mùi máu tanh tiếng khóc nghẹn và tiếng gậy còn lăn trên nền gạch Một sinh mạng nhỏ bé bắt đầu gõ nhịp sống của mình, ngay tại nơi một mạng khác vừa mới liệm tắt. Tiếng người la hét dậy cả gian nhà chính. Trời ơi, bà hai đẻ rồi, mau, mau chiếu sạch, đem chiếu sạch cho lại nước nóng vào phòng, nhanh lên. Ai, tới, tới bồng bà vào phòng đi. Giọng bà vũ vẫn rung lên nhưng vẫn gấp gáp cha lịnh. Đám người làm nhốn nháo, kẻ đi lấy khăn, kẻ sách thâu nước Người chân dùng dập gian lên trên nền gạch như trúng thúc Ông hội nghe tiếng, thấy máu dưới đất, thấy dậu cô quắp ôm bụng Mắt ông sáng rực lên, giọng khàng vì xúc động Đẻ, nô, nô, nô đẻ thật bà Bà dú giật mạnh, tay vẫn đỡ lưng dậu Đúng vậy, nhưng bà hai chưa đủ tháng, Phải đỡ đẻ ngay, không thì nguy cả hai mẹ con Ông hội quay ngoắt sang bọn gia nhân. Mau, mau đưa bà hai vào phòng đi. À, à, à, mà không, không, không kịp đâu. Trải cái chiếu ngay đây đi. À, ta phải xem cô nó xanh ra tài hay gái. Giọng có ông lạc đi, run rẩy đến mức bàn tay bấu chặt cây gậy. Bầy đâu? Mau đem cái thằng này đi chỗ khác. Đừng có để con tao bị ô quế bởi cái thứ nghèo hèn này. Một tên sung cầm cặp nói với ông ta. Thưa ông, hình như nó chết rồi hay sao đó? Chết rồi thì thôi. Ít hôm báo về cho nhà nó, đưa ít tiền là được. Nhanh đưa nó ra ngoài, chứ sao cứ để lại mềm vậy? Muốn tao trừ hết lương hết, phải không? Ông ta nói, xem cái mạng một con người như một thứ gọi rác không hơn không kém. Còn bà Hội đứng ở bên, sắc mặt tái mét nhìn thằng bá, rồi nhanh chóng chuyển sang một màu lạnh lùng khác. Ánh mắt bà liêu xuống cái nền gạch loang nước ối và máu, Đôi môi miếm chặt Giọng bà găng từng tiếng Chưa tới ngày Sao lại sinh bây giờ Bà chú không kịp để ý Chỉ lo xoay sở Bà trải tấm chiếu cũ xuống giữa gian nhà Đỡ dậu nằm nghiêng Bàn tay run rẩy Dán giặc áo ướt đẫm mồ hôi Bà ráng thở đi Hít vào thở ra Đều đều ờ, Ráng một chút nữa thôi Vú cắn chặt răng, nước mắt hòa với mồ hôi, cơn co bóp xé toạc từng thớ thịt, mỗi lần thét lên là một lần cổ họng nghẹn lại, nhưng cô vẫn ôm bụng, như ôm lấy tia sống cuối cùng trong cuộc đời vỡ nát. Ngoài hiên, người làm súng lại xôn xao bàn tán. <cười> không biết cả, con trai hay là con gái. Chưa có đủ tháng, liệu có sống nổi hay không đây? Coi coi bà hai kìa tội quá trời luôn cái lúc san mà cũng phải nằm ở sân như thế này, ông hội đứng sát bên, mắt không rời bụng của dậu như một kẻ khát nước nhìn vào cái giếng cạn. Mau, mau chặn lên, ta muốn thấy con trai của ta phải là trai mới được. Ông lẩm bẩm như cầu khẩn, bàn tay rung bần bật. Bà hội nghe thấy câu đó, đôi mắt tối sầm và bước chậm lại gần, ánh nhìn lạnh băng xoáy thẳng vào dậu. Một ánh nhìn không có lấy một tia thương hại, chỉ toàn là tôn tính và căm thù. Bà ta buông giọng đầy vẻ nghi hoặc, khiến đám người làm nín thở. Con trai à, đẻ non như thế này, à, chắc gì đã sống được. Dậu nghe thấy câu đó tim thắt lại, nhưng cơn đau không cho cô suy nghĩ nhiều. Một cơn co mạnh khiến cô hét lên, thân hình nhỏ bé cong lại như chiếc lá bị dò nát rãng, rãng lên thêm một lần nữa nó ra rồi, con ơi thêm một hơi thôi bà dú gần như khóc bàn tay gầy gò dự lấy sinh mạng nhỏ bé sắp chào đời một tiếng khóc yếu ớt mỏng như sợi chỉ gian lên giữa căn nhà đặc quánh mùi máu và mùi hôi bà dú bọng đứa bé đỏ hỏng đưa lên hai bàn tay run rẩy nước mắt rơi lã chả là, là con trai ông ơi Chúc mừng ông! Tiếng xôn xao dở hòa, ông hội quỳ xuống cạnh cái chiếu, đôi mắt sáng lên như có lửa, bàn tay run rẩy chạm vào đứa con. Con trai! Là con trai của ta! Giọng của ông lạc đi như một kẻ vừa bấu được vào cái điều duy nhất trong đời của mình. Nhưng trong khoảnh khắc này, ánh mắt bà hội tối lại thêm một tầng. Bà nhìn đứa trẻ non nước rồi nhìn xuống cái bụng mới 8 tháng của dậu. Một thoáng cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi. Nụ cười không ai hiểu là mừng hay là dông tố đang kéo đến. Còn từ xa, cũng còn một dáng người đang theo dõi mọi chuyện. Ánh mắt vừa có chút lạnh, nhưng cũng đủ khiêu khích người đối diện. Bà Vũ ôm đứa bé vào ngực, áp sát tai để nghe nhịp thở mỏng manh, miệng lẩm nhẩm cầu khấn. Sống đi con! Sống đi cứu mẹ con ra khỏi địa ngục này! Thầy Lan đâu? Sao hoài mà không dẫn thấy chưa tới vậy? Còn dậu, kiệt sức nằm trên nền gạch lạnh, mắt nghè lệ, thì thầm trong hơi thở đứt quãng: Bà, con trai của chúng ta, nó đã tới rồi. Gió ngoài hiên thổi ù ù, mang theo cái hơi lạnh và một cảm giác bất an trần trận, phủ lên căn nhà vốn chưa từng có một ngày yên bình. Đứa bé nằm gọn trong vòng tay khối dậu, da còn nhăn nheo, hơi thở yếu ớt như sợi tơ. Cô cúi xuống, nhìn gương mặt nhỏ xíu đó và trong cái khoảng khắc này, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Bà, cái tên bật ra trong đầu không thành tiếng nhưng mà nước mắt đã ứa ra làm mờ đôi mắt đỏ quần. Đứa bé này làm mạng sóng đổi lấy mạng sống là tiếng khóc đầu đời đổi bằng tiếng thở cuối cùng của cha nó ngay trong gian nhà chính nhuộm máu hình ảnh bá quỳ gục dưới những đòn roi ánh mắt anh vẫn nhìn về phía cô giọng khang đặc thì thầm cô cô sống gì con từng tiếng như còn gian trong xương tủy dậu run rẩy đưa ngón tay chạm vào bàn tay bé xíu kia nó nắm lấy tay cô theo bản năng. Ấm áp mong manh Đến mức khiến trái tim cô nhói buốt Một giọt nước mắt rơi xuống trán đứa bé Nó khẽ động đậy Cất tiếng khóc nhỏ Như đáp lại lời thề nguyện của người mẹ Vừa bị xé rách cả thân thể lẫn tâm hồn Trong thời khắc đó Dậu nhận ra Từ bây giờ Cuộc đời của cô không còn thuộc về chính mình nữa Tất cả chỉ còn gói gọn trong sinh linh nhỏ bé Nó đang thôi thóp trong vòng tay Đứa bé và ký ức về người cha đã nằm lại giữa gian nhà nhựa máu kia là lý do duy nhất để cô tiếp tục tồn tại. Đã một tuần, cô vừa cho con bú vừa nhìn con, lần đầu tiên nhận ra một nỗi sợ lạnh ngắt chạy dọc cả người cô. Gương mặt nhỏ bé đó giống dĩ không giống ông hội nhưng mà cũng không có giống cô, cảm giác bất an như bóng giốt nó bấu sâu vào tim. Bà Vũ ngồi một bên Cũng nhìn rất lâu Rồi chỉ kéo tấm vải che đi Đừng có để ai để ý quá nhiều Nhất là bà Hội Tốt nhất nếu không có việc Đừng có bồng nó ra ngoài kia nhiều Nhưng mà làm sao giấu được mãi hả Vũ ơi Cứ được ngày nào hay ngày đó Sau này ai biết thế nào Với lại Cái chuyện đó bà hỏi được chưa Rồi Nghe nói cậu ta được chôn ở cái ruộng quang cách nhà này là cái đường tắt mà hôm đó tôi cùng cô đi chợ quyện. Dạ, con biết rồi. Nhưng con muốn làm gì? Con chỉ muốn đi thắp cho nấy cây nhang thôi. Làm gì có cơ hội hả? Bây giờ cô không có được đi đâu hết. Với lại cô đi, ai mà thấy thì chỉ có nức chết thôi. Nhưng mà cứ để sau này đi cái đã. Bây giờ lo giữ sức khỏe chứ tôi sợ cô sắp bị hành tiếp rồi đó. Bà Vũ chưa kịp nói hết, thì tiếng bà hội kêu lớn, làm cho bà lại dội vàng đứng dậy đi nhanh, để là cho dậu những lo lắng chưa kịp thôi. Ngày thứ 10 sau khi sanh, trời âm u, gió thốc lạnh vào sân gạch. Dậu còn đang ôm con thiêu thiêu ngủ, thì tiếng ngước mọc của bà hội gian dội khắp gian nhà chính. Cánh cửa bật mở, ánh mắt sắc lạnh kia lia xuống hai mẹ con, như con dao nó lướt qua cổ. Dậy đi! hết giờ nằm giả rồi! Giọng của bà gian lên rợn người, dậu giật mình ngồi dậy. Cái vết đầu phía dưới rách toạc sẵn dịch còn chưa ngừng, nhưng cô không dám kêu. Bà hội tiến lại, nhìn thẳng vào đứa bé rồi bật cười nhạt. Nhìn con trai nhà này Lạ ghê ha Không giống cha Cũng không có giống mẹ Dậu sung bắn Hai tay ôm con chặt hơn Máu như đông lại trong huyết quản Giọng giận cứng trắng Con nít còn nhỏ Bà nói vậy phải tội chết Bà hội như không bận tâm Tiếp tục lớn giọng Nghe đây con ở sinh xong con trai cho cái nhà này Thì coi như mày cũng hết việc Từ bây giờ Giả là với thân phận như trước, đừng có mơ xin con rồi leo lên đầu ai trong cái nhà này, mày vẫn chỉ là đứa ở đẻ thui. Nói xong, bà Tan đập mạnh cái thau quần áo bẩn xuống nền nhà. Giặt sạch hết, đừng có lăn ra mà kêu đau cũng không được, kêu ai làm thay. Ở cái nhà này, chỉ có người chết mới được nghỉ thôi, nhớ chưa? Nhưng mà thằng bé đó, để cho bà vú bồng. Cứ cho nó bú no rồi cho bãi bụng. Nó đói thì cho nó bú tiếp. Rồi lại làm tiếp Vậy thôi Dậu không đáp Chỉ cúi đầu đưa bé trên tay khóc ré lên Như cảm nhận được một nỗi nhục của mẹ nó Mấy hôm sau Bà hội đột nhiên cho tất cả người làm Về thăm nhà một tháng Căn nhà rộng Chỉ còn lại bà vú Con tư và dậu Không khí đặc quánh Con tư lặng lẽ bước qua Ánh mắt té lên cái tia độc Khi nhìn cô Giỏi ha Từ con ở thành bà hai Rồi từ bà hai lại thành con ở Nó thì thầm bên tai dậu Khi bưng nước Giọng trích như rắn độc Và bây giờ đây Mới là những ngày tháng cực hình với cô Khi một mình cô vừa phải chăm sóc cho con Vừa phải làm thay công việc của mấy người ở Sáng dậy nấu nướng, giặt đồ, quét dọn Rồi cho con bú Xong lại đi cắt cỏ cho trâu, cho ngựa đôi bàn tay của dậu giờ đây đã nứt nẻ vì nước giếng, lưng gập xuống quần quật dưới ánh sương sớm và nắng chiều. Mỗi lần cúi xuống, cái thâu giặt Với bụng nhói buốt, nhưng cô không dám chậm. ngày nối ngày, đêm nối đêm, thân thể của dậu chút dần từng giọt sức lực. Cơm ăn không đủ, việc nặng chất chồng. tối đến, khi bồng con vào lòng, ngực cô cạn sữa. Đứa bé ngậm hoài mà không có nuốt nổi một giọt nào Tiếng khóc rè ré Nó the thế của nó Xé toạc màn đêm Cả căn buồng nhỏ bỗng trở thành Địa ngục âm thanh Dậu ôm con chặt hơn Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mái tóc tơ mềm Con ơi đừng có khóc Mẹ xin lỗi Cánh cửa bật mở Bà hội đứng đó Ánh mắt lé lên cái thì khó chịu Nui còn cái kiểu gì mà đem lại cũng khóc như ma gọi vậy Bà Bà tha cho con Con không có đủ sữa Nhắm mà không nuôi được Thì để tao Chứ vô tay cái loại vô dụng như mày Con xin xin bà đừng có đem nó đi Tại người con yếu cho nên Yếu à Yếu thì chết quách nó đi Để cái nhà này khỏi nuôi Bà hội quát lớn Giọng như trôi quất vào Rồi lạnh lùng đi ra Tiếng khóc của đứa bé càng cao Hòa lẫn tiếng tim dậu đập hỗn loạn Cô siết trong vòng tay gầy guộc Thân thể rung như chiếc lá Thì thầm gian sinh Mặc dù nó không hiểu Cắn răng mà sống con ơi Mẹ không còn gì ngoài con Nếu con tắt tiếng Mẹ cũng không có còn lý do để thở nữa Trời đã đứng bóng Cơn gió đầu hạ thổi qua những tàu cao làm cho chúng va chạm đụng vào nhau lách cách như tiếng thì thầm. Trong căn nguồn nhỏ, đứa trẻ ngủ say trên cái chõng tre, miệng chúng chiếm như đang mút sữa trong mơ. Dậu vuốt nhẹ tóc con, rồi đặt một nụ hôn lên trán thằng bé. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, sửa lại cái khăn che gió rồi bước ra ngoài, không quên nhắn với bà vú: "Vú coi thằng bé giùm con nha, con đi cắt cái nắm cỏ thôi, lát con về liền." Bà vú tay vừa xếp mấy cái đồ cho thằng nhỏ Vừa gật nhẹ đầu Muốn nói với dậu là Ở lại để bà làm thay Nhưng rồi sợ bà chủ thấy Lại gây chuyện nên đành thôi Chuồng ngựa phía sau vườn Đang thiếu cỏ Mấy hôm rồi trời mưa Con tư lại viện cớ không có chịu đi cắt Dậu nghĩ bụng Nếu tranh thủ lúc con ngủ mà làm xong Thì chiều bà hội có hỏi Cũng không có mắng mỏ được Tay cầm liềm Cô thoang thoát bước ra bãi cỏ ven bờ rào, tâm trí vẫn còn lưu luyến cái gương mặt đứa con đỏ hỏng. Mỗi khi nhớ lại cái đêm vượt cạn, nước mắt cô vẫn cay cay nơi sống mũi. Chỉ khoảng nửa giờ sau, tay áo đẫm mồ hôi, bó cỏ cũng đủ đầy, dậu quay gót trở về, trong lòng háo hức được ôm con vào lòng, được nghe tiếng que que quen thuộc mỗi khi cô bước chân vào phòng. Nhưng khi bước vào buồn Thì trống trơn Cô cứ nghĩ là bà vũ đã bồng thằng nhỏ đi dạo chung quanh Nhưng rồi đột nhiên Bà đi vào mà không có gì trên tay khiến cô quảng hùn Dậu đứng sững hơi thở ngẹn lại trong cổ họng ờ, Thằng nhỏ đâu rồi vũ Bà vũ chạy dội lại giường giọng run run. Tôi vừa mới đi vệ sinh Hồi nãy rời đi Thế nó đang ngủ ngon Tôi mới dám đi cô à Vậy sao bây giờ lại không có Không có tiếng đáp Hai tay cô trung bần bật Dán từng tấm màn, Lật tung cả cái tấm chiếu cũ Quờ tay vào gầm giường Lật cái nôi tre Không có gì Con ơi Con đâu rồi Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3 của bộ truyện Cho tàn trên miền dính Tác giả Nguyễn Hà Vi Nam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 cũng là tập cuối của bộ truyện